các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm cho em trở thành kỳ quan động vật chỉ cần nghĩ đến chuyện đó em liền đau đầu nàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương thấy nàng dường như có vẻ thật sự rất phiền não hạ tử giác đem câu việc này sớm muộn gì cũng phải đối diện đã đến mép miệng muốn nuốt trở lại trong bụng mở miệng nói nếu cùng mẹ em hào hào nói chuyện vấn đề này hẳn là có thể giải quyết không phải sao không dễ dàng như vậy đâu Dịch tiểu liên lắc đầu Anh không biết mẹ em Nhưng em đã cùng bà sinh sống 28 năm Em hiểu bà rất rõ Bà muốn khóa chặt miệng không rêu ra tứ xứ Việc em sẽ cùng anh kết hôn Điều đó là lấy mất mạng sống của bà Bà thật sự đến bây giờ Cũng còn chưa biết chuyện chúng ta Ở cùng một chỗ sao Hạ tử giác đối với điểm ấy Cảm thấy tà mò Chiếu theo cách nàng nói Cả tính mẹ nàng như vậy Phải sớm nhận ra chứ Cũng đã phải rêu ra tư xứ rồi mới đúng Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe Về lời đồn hai người bọn họ đang gặp gỡ Húng hồ gần đây Tiểu Liên còn thường bị hắn lôi kéo Cùng hắn qua đêm bên ngoài không về nhà ngủ Làm sao mẹ nàng có thể bất trí bất giác Bất văn bất vấn chứ Không biết Dịch Tiểu Liên lắc đầu Nhìn về mặt không thể tin được của hắn giải thích thêm Hai tháng nay bà đều bận ruộn chuyện suốt ngoại trời Lực chú ý chắc là không ở trên người em Ý là bà đang chuẩn bị xuất ngoại du lịch Bà hiện nay đang ở nước ngoài Cùng với ba em Hai người đang ở nước ngoài rồi Chờ một chút Hắn đột nhiên kêu lên Nàng lập tức đình chỉ bất động Ngạc nhiên nhìn hắn Mà hắn vẫn còn ở tại chỗ Làm nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì Bỗng nhanh chóng xoay người hôn môi nàng một chút Sau đó mới ngẩn đầu lên Nhìn nàng nhếch miệng mỉm cười Vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu Khuôn mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ đến hoàn toàn không biết phải làm gì. Chỉ có thể ở yên đó sau khi lấy lại tinh thần mới chừng yêu hắn một cái, liền đưa cánh tay đánh hắn một chút. Mẹ vợ lúc nào thì về nước. Sau khi xuống xe, hắn cười cười đi tới bên cạnh nàng, rách tay nàng hỏi Ai là mẹ vợ của anh? Nàng lại chừng yêu hắn một cái. Lúc nào trở về, hắn lại hỏi một bên dẫn nàng tiến về phía thang máy. Tối mai, nàng đáp Nói cách khác, sau tối mai, bạn họ chỉ có thể lợi dụng cuối tuần để hẹn hò, nhưng lại phải thật cẩn thận. Tối mai, anh và em cùng đi đón họ. Nàng đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Anh đang đùa gì vậy? Anh không có đùa. Hắn kéo nàng vào thang máy, nghiêm túc trả lời. Cửa thang máy đóng lại, nàng bên trong thang máy sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy anh không nghe rõ lời em vừa nói trong xe sao? Nàng hỏi hắn, mẹ em có thể sẽ đem chuyện anh và em cùng nhau cho mọi người đều biết, chẳng lẽ anh không sợ sao? Anh tại sao phải sợ? Chuyện chúng ta cùng nhau cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết, anh tuyệt không để tâm chuyện mọi người đều biết. Nhưng em để tâm nhé, em tuyệt không muốn trở thành kỳ quan động vật, đi tới đâu để bị người khác nhìn, bị người khác chỉ chỉ trọ trọ. Nàng phiền não đến độ sắp phát điên, rất muốn có một cái bàn để nàng có thể gõ vào. Em cũng không phải là danh nhân gì Hắn cảm thấy buồn cười Sống ở đó 28 năm Ai ai cũng biết Nếu để tin em cùng con cả nhà họ hạ Kiêm tổng tài gặp gỡ sắp kết hôn truyền ra Em chính là danh nhân rồi Nàng bối rối nói Chỉ cần rời khỏi đó là được Không phải sao Rời khỏi đó Nàng chấp chấp mắt Sau khi chúng ta kết hôn ở lại nơi này Hoặc mua nhà chỗ khác Chỉ cần không ở đó Không phải có thể nhắm mắt làm ngơ sao Dịch tiểu liên ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác như được dối nước vào đầu, đột nhiên hiểu rõ. Đúng rồi, chỉ cần rời khỏi núi Dương Minh không phải sao? Mà kệ hàng xóm hay người trên núi nói cái gì, chỉ cần nàng không nghe thấy lời ra tiếng vào, không nhìn thấy người khác chỉ chỉ trọ trọ, thì thì thầm thầm, nàng không phải tốt rồi sao? Thật vui, phiền não trước đó của nàng có thể liền giải quyết dễ dàng như vậy, quả nhiên là xếp nhá. Vấn đề giải quyết rồi. Mở cửa vào nhà, hắn bật mày hớn hở xoay người nhìn nàng. Nàng vẻ mặt vui vẻ gật mạnh đầu. Vậy tối mai, anh cùng em đến sân bay đón họ. Thuận tiện xin bọn họ đáp ứng hôn sự của chúng ta. Cái gì? Dịch tiểu liên có chút sửng sốt. Quyết định này của hắn không phải tới quá nhanh sao? Như vậy quá đột nhiên. Hơn nữa, em còn có vấn đề khác chưa giải quyết. Còn có vấn đề khác? Hắn nhíu mày... Bỗng cảm thấy bản thân mình cần uống một ly nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc một chút. Hảo đối mặt về vấn đề tự hồ nhiều vô số của nàng. Hắn đi đến tủ lạnh, từ trong lấy ra một chai nước khoáng, xoay. Nghe